Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trè, tuần nhã lại nhiều tiền. Mấy năm nỗ lực mới đạt được thành tiệu của ngày hôm nay. Vậy nên anh cũng muốn để cho bản thân thưởng thức cuộc sống độc thân quý thục, hưởng thụ sự tự do nguyên vẹn. Nhưng anh vẫn cảm thấy thật là không vui vẻ. Trong lòng luôn nhớ đến bóng sáng của tiên tầm. Cô càng không liên lạc với anh, thì anh lại càng cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ cô thật sự là một đi không trở lại sao? Anh đứng lên. Tiện tay cầm theo chiếc áo khoác cùng cặp công văn trời khỏi phòng làm việc của mình. Lục Minh đi ngang qua bàn thư ký chỉ để lại một câu. "Tôi đi gặp khách hàng, nếu như có một vị tiểu thư họ Hàn tới tìm tôi hoặc gọi điện thoại tới thì nói cho tôi biết." "Dạ vâng, tôi đừng luật sư." Thư ký cung kính cắt tiếng trả lời. Lúc Minh chuẩn bị bước ra cửa thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng thư ký gọi. "À, đợi một chút đồng luật sư." "Còn có việc gì sao?" Thư ký có một chút xấu hổ mà nhắc nhở anh. Nốt áo chỗ ông tay áo của ngài đã bị rớt à? Anh thoáng rửa rốt Tiếp sau đó liền kiểm tra tay áo của mình Lúc này mới phát hiện ra thiếu đi một cái nút Luật sư đại diện rất là quan trọng Trên An Nạc một chi tiết nhỏ cũng cần phải chú ý Trong quá khứ những việc nút áo rơi này Chưa từng xảy ra trên người của anh Bởi vì từ trước đến giờ Thiên Tâm đều đem mọi việc xử lý đâu vào đó Anh không cần phải quan tâm Thiếu cô Sáng sớm không còn có người hôn nhẹ trên mặt Bà Mỹ không cho phép anh ngồi nướng. Trên bàn cũng không còn thức ăn thơm phức cùng cà phê uống mãi không chán chở anh. Không ai giúp anh giặt quần áo phơi khô. Là phẳng gọn gàng. Bàn đêm cũng không có người giúp anh xoa bóp vai. Tiêu trừ mệt nhọc. Tim càng chặt. Nhớ lại những kỹ ngọt ngào đã qua. Thì anh không khỏi xấu hổ. Thì ra là cô vì anh đã làm nhiều việc như vậy. Nhưng anh vẫn chỉ xem như đó là chuyện đương nhiên. Đường loạt sư à? Từ khi đứng ở một bên buồn bực nhìn anh mất hồn. Đừng nghĩ thành tu hội tâm trạng lễ độ mỉm cười. Thật là mày có câu nhắc nhở, nếu không như vậy cứ đi gặp khách hàng thì là quá thất lễ rồi. À, không có gì, bây giờ tôi lập tức vá lại giúp ngay, ở đây tôi có một đút áo thừa, mặc dù không đồng dạng nhưng cũng có phải phần tương tự ạ. Không cần đâu, tôi dùng khuý áo thay thế là được rồi. Anh trở về phòng làm việc kéo ngăn tủ, từ trong một hộp cắm tinh xảo lấy ra hai chiếc khuy tay áo thép vàng cùng kẹp cà vạt. Anh còn nhớ rất rõ Đây là quà sinh nhật năm ngoái Tiên Tâm đã tặng cho anh. Ngày đó cô còn vui vẻ hơn anh, nói thằng tặng quà này cô tìm rất là lâu, bởi vì dòng chữ tiếng Anh ở phía trên cùng với chữ cái mở đầu trong tên nước ngoài của anh giống nhau. Mà một đêm kia, chính cô cũng là quà tặng, bởi vì lấy lòng anh, cô mang chiếc áo lót hấp dẫn mà mình vẫn ngượng ngùng nằm ở trên giường để cho anh ăn. Mày rậm nhíu lại, anh xấu hổ nhịn xuống đất Kết quả của loạn thường chính là kích thích một chỗ nào đó đổi lên. Anh tỉnh táo để kích động trời sinh của người đàn ông, kịp thời dùng ý niệm làm lạnh nó. Khủy tài áo này của anh chưa từng mang qua, hiện tại vừa đúng lúc phát huyết không dụng. Anh cải nốt, phát hiện ra nó rất là đẹp mắt, lòng vui vẻ đến mức kỳ lạ, tâm tình cũng tốt hơn 7-8 phần. Anh thật sự là muốn gặp cô. Mong mỏi từ ngày, từ ngày trôi qua, theo đó sự nhớ nhung lại càng thêm sâu động, Anh cho là có thể đợi đến lúc cô quay đầu lại, nhưng thật sự chứng minh anh đã đánh giá cao chính mình. Càng đánh giá thấp ý chí của Thiên Tâm, chẳng lẽ chỉ có kết hôn thì mới có thể giải quyết được vấn đề giữa hai người sao? Trật linh cơ vừa động, Đường Dĩ thành thầm mắng mình đành, vấn đề đơn giản như vậy mà hiện tại anh mới nghĩ ra biện pháp giải quyết. Anh biết nên nói như thế nào với Thiên Tâm rồi. Anh phải nhanh chóng kết thúc công việc ngày hôm nay, rồi sau đó đi gặp Thiên Tâm, muốn cô cho anh thêm một chút thời gian có lẽ mấy năm tiếp theo anh sẽ cùng cô kết hôn, nhưng anh cần thời gian để thích ứng. Kế hoạch binh này chẳng những là có thể lưu lại danh nhân, cũng có thể cho anh đổi thời gian để nghĩ ra biện pháp khác. Quan trọng nhất là anh muốn cô trở lại bên cạnh, như vậy cũng sẽ không xem là thất tín với cô, ít nhất anh cũng đã nhượng bộ, cô cũng sẽ không làm khó anh chứ. Ngày hôm sau là thứ bảy, sáng sớm anh đã mua ngay một bó hoa hồng, theo thông lệ muốn thuyết phục người yêu cho tốt Hoa là một đạo cụ không thể thiếu. Anh cầm một bó hoa hồng lớn, chạy xe tới nhà trọ của Thiên Thầm đang ở. Mà chỗ này thường ngày mặc dù ra vào có nhân viên quản lý trông chừng, nhưng anh là luật sư nên dễ dàng thuyết phục được nhân viên quản lý phối hợp với kế hoạch của mình. Cộng thêm anh một thân tây trang thẳng thớm dáng vẻ lịch sự, trời sinh tướng mạo anh tuấn, dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Nhân viên quản lý nhận ra anh, vì vậy cũng không thông báo để cho anh đi lên. Sau khi được ghi danh, anh liền trực tiếp đi lên thang máy tiến vào trên lầu. Đường Dĩ Thành đi đến trước cửa nhấn chuông, lúc đầu không có ai đáp. Anh rất có kiên nhẫn mà tiếp tục nhấn mấy tiếng. Ức ừ... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net